Chào mừng các vị đầu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các vị đầu hữu tập 53 của Bộ truyền dạy kỳ trường sinh đạo tác giả Nhâm Ngà Tiếu Với giọng độc của mình là Bách Audio Thì hiện tại ở cuối tập trước à, Đại cảnh đã chiếm được một cái là lục địa cỡ nhỏ Thì nó cỡ nhỏ thì chỉ nhỏ hơn Long Mạch Đại Lục thôi Nhưng mà so với đại cảnh còn lớn hơn Bọn họ đặt cho chỗ đó là Đông Châu Coi như là một cái cứ điểm mới của đại cảnh ở trên biển Thì Thượng Thiên Hoàng Đế lúc này là đang ở Đông Châu Còn Khương Triệt con trai của hắn Thì ở Đại Cảnh mà giám quốc Đại Cảnh lúc này đã tạm thời là ngừng lại Binh đao rồi củng cố để xây dựng đất nước À về phần một cái chi tiết Nên đó chính là Lâm Hậu Thiên Hắn rơi vào bên trên một cái hòn đảo thần bí Mà ngay cả Khư Trực Sinh cũng không thể dòi xét Ở đây thì hắn tìm được một cái môn là truyền thừa nghe tên rất là bá đạo Bất diệt lương hồi kinh à, Không biết là sau này thành tựu sẽ như thế nào Một cái chi tiết nữa là đó là có một cái tên chú Vô Kỵ đến từ à, Hóa Long Hóa Long Đảo hoặc là cái gì đó. Nhưng mà hắn là à, được lệnh của Phương Thiên Hoàng Đế là tiến đi kiêu chiến đạo tổ. Nhưng mà trên đường thì hắn không có dám kiêu chiến đạo tổ. Chỉ là về định là thả rắn để mà chơi đồ đại cảnh một chút. Không ngờ là bị à, Khương Trực Sinh giết sữa luôn. À, giết xong thằng này thì Khương Trực Sinh lấy được Ban Thử Sinh Tùng là một cái Hóa Long Trì. Có thể là dưỡng cho... Các chủng loại như là giao lông hoặc là rắn Biến thành là rồng Thì bạch Long đã được chui vào bên trong hóa Long trì đây à, Không biết là bao lâu sẽ được thành rồng Với lại một cái tình huống nữa là Có cái cặp xà nhân đó Một cái thiếu niên với một cái thiếu nữ đó Thì à, bọn chúng xuất sinh Có một nhóm gọi là Phật yêu quần hiệp Đã tìm đến là bọn chúng à, đang được là diệt thế thụ chở chở Thì Phật yêu quần hiệp này Đã bị là Diệt thế thụ là diệt chứ còn có hai người thôi lúc này đến cậu cố Khương Trực Sinh. không Trực Sinh cũng đã đồng ý rồi. Thì à, tập mới này chắc chắn là sẽ có một trận chiến với lại dược thái thủ. Rồi, vậy thì à, mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp theo sau như thế nào? Bách xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 53 của bộ truyện Dực Kỳ. Trực Sinh đạo Mấy ngày sau, thiên địa vô cực chi nhẫn của Khương Trường Sinh cuối cùng cũng đã bắt được chỗ hải đảo của Diệt Thế Thụ. Sương mù tràn ngập, yêu thú điểm không hết tụ tập ở các hải đảo chung quanh. Bao trùm một cái vùng biển có chu vi gần nghìn dẫm, số lượng đã đi đến một cái mức độ khó có thể tưởng tượng được rồi. Ánh mắt của hắn xuyên qua sương mù, rơi vào bên trong đảo. Lần đầu tiên thấy Diệt Thế Thụ, hắn liền bị trấn trụ. cái này thật là lớn à. Cái này thế nhưng mà so sánh với sự miêu tả của trình mãn là còn muốn hồ vĩ hơn nhiều, không hổ là thủ tinh giá trị bản thân có thể so với bác động Thiên Chi Cảnh. tâm mắt của Khương trực sinh tiếp tục tiến lên, tiến vào phía dưới lá cây của Diệt Thế Thụ, tìm kiếm hai cái yêu tố thần bí mà Trịnh Mãng nói tới. Rất nhanh, hắn liền phát hiện ra hai cái sợ nhân, thoát nhìn được khoảng 10 tuổi, 11 tuổi ra mặt. Chẳng biết tại sao, Khương trực sinh lại không hiểu mà nghĩ đến Nữ Oa cùng với Phục Huy trong thần kỳ kiếp trước. Sài nhân là một sinh vật truyền thiết hết sức là thần kỳ. Thế giới kiếp trước đồng dạng cũng là có võ đạo, đều có truyền thuyết thần thoại, kiếp trước dùng khoa học để mà giải thích, đương thời dùng võ đạo để mà tìm hiểu. Lại thế giới kiếp trước mà nói, sài nhân ở địa cầu đều là lưu lại truyền thuyết thần thoại, mặc dù văn hóa khác biệt, nhưng sài nhân đều có địa vị cao trong truyền thuyết thần thoại của mỗi quốc gia. Nếu như thần thoại đều là tưởng tượng, Vì sao lại có thể thống nhất tới như vậy? Có lẽ địa cầu thật xuất hiện qua xà nhân, hành tẩu các ngõ ngách của địa cầu, bởi vì là quá mức mạnh mẽ mà được tôn sùng lập thần linh. Trong thần thoại của đại cảnh cũng có ghi chép về xà nhân, thậm chí còn có truyền thuyết xà nhân khai thiên tích địa. Khương Trường Sinh quan sát tỉ mỉ hai cái tiểu gia quả này. Thiếu nữ xà nhân rõ ràng chiếm cứu thế chủ động, thiếu nữ xà nhân là chuyên hái số lượng lớn hoa quả cho nàng, ngồi ở một bên lặng lặng nhìn nàng ăn uống. Một cái dây leo của việc thí thụ còn đưa qua để cho thiếu nữ xài nhân có thể tựa vào cho dễ chịu hơn. Khứ trụ sinh quyết định dùng sân hải kinh thu tất cả bọn chúng. Trước mắt tạm thời không có võ giả nhân tộc nào dám đặt chân cái phiến của vực này cả. Nhiều nhất là quan sát ở cái rìa của thú triều. Lần này khứ trụ sinh chuẩn bị tự mình đi tới đặt mình vào nguy hiểm một lần. Ngoài trừ băng thử sinh tồn còn thuận tiện gia tăng số trang cho sân hải kinh. À rồi. Chúng ta lại chuyển cảnh về phía của Lâm Hậu Thiên ha Trong một cái động quật thần bí Phía trước ba tồn tượng đá Lâm Hậu Thiên đang tỉnh tội luyện công quanh người của hắn lượng lờ Lấy hát bạch nhị khí Tự hồ là từng hoàng theo một cái loại quy lực nào đó Lượng khí giao hòa Lại lộ ra huyền ảo Thiên thương lôi ưng từ ngoài động bay vào Hai vút của nó đang nắm lấy một cái đầu cá biển Đã bị lôi điện bổ cho đến cháy đen Nó đem con cá này Đặt ở bên người của Lâm Hậu Thiên Lâm Hạo Thiên lúc này mở mắt ra, phun ra một cái ngụm trọc khí lẩm bẩm nói: Bước bại lần hội kinh này thật là bá đậu mà, trên đời lại có võ học như thế, chết không được võ đế có thể trấn áp toàn bộ võ đạo à? Hán cầm lấy con cá biển bắt được ăn. Lúc này, âm ầm, toàn bộ hải đảo đột nhiên là cự chứng, cả kinh Lâm Hậu Thiên đứng dậy, thiên thương lo ân đồng dạng cũng là khẩn trương, bọn hắn cấp tốc chạy ra cửa hàng, phát hiện mặt biển ở phương xa đang thấy là giảm xuống. Không đúng, là cái hải đảo của bọn hắn đang tại bay lên cao. Lâm Hậu Thiên lập tức nhảy đến trên lưng của Thiên Thương Lô Ân. Cùng với nó bay ra hải đảo, hắn quay đầu nhìn lại con mắt trừng lớn. Chỉ thấy phía dưới hải đảo vậy mà xuất hiện một cái hôn vật cực kỳ khủng bố giống như con cua, lại là như con nhện. Chở đi hải đảo tốt ra khỏi mặt biển. Tám cái chân dài của nó lúc này nhô ra khỏi mặt biển. Chỉ hiển lộ ra một cái bộ phận đã dài đến trăm trượng. Hắn thấy... Một cái đôi gọng kìm màu xanh thẳm to lớn tự như là hai ngọn núi cao Chiếu sáng giữa ánh mặt trời Chiếc xạ ra cảm giác kim loại Ánh mắt của hắn rơi vào ánh mắt của cự giải kia Hắn phát hiện Hai mắt của cửa giải trong lúc này Vậy mà mọc ra một cái khuôn mặt người Nhắm mắt lại giống như là đang ngủ say Rất là giọng người Thiên thương lợi ưng cũng bị dọa đến Yêu thân rung rẩy quyếu dụng lắm rồi Trước mặt hung vật như thế Bọn hắn nhỏ bé như là kiến hoi Cự giải bắt đầu cất bước tiến lên Lâm Hậu Thiên thì cắn răng đuổi theo tâm nửa ngày sau Cự giải chui vào bên trong nước biển Chỉ còn lại có hải đảo trên ngực của nó Trôi nổi trên mặt biển Lâm Hậu Thiên là cả gan Rơi vào bên trên hải đảo Một lần nữa trở lại bên trong cái đồng quật kia Không nghĩ tới cái tòa hải đảo này Lại là có thường cổ kỳ thú Vậy chúng ta cả không thể rời đi nha Nhất định phải tiếp nhận xong hết thể truyền thừa Lâm Hậu Thiên hân phấn nói Thiên thương lôi ân gật đầu Tại bên trong Hải Dương, phàm là những sinh linh vô cùng to lớn, đều được xưng là thượng cổ dị thú hoặc là thượng cổ kỳ thú gì đó. Tự hồ chỉ có dính dáng cùng với hai chữ thượng cổ, thì cái hình thể to lớn bự trà bá khổng lồ như vậy mới có thể để cho người ta tiếp nhận. Mà ở một bên khác, vô biên Hải Dương sống biển chập trùng. Một cái chiếc thiền biển to lớn, ở bên trên đó có một đám vỏ giả đứng tại bên trên bông thuyền nhìn ra xa xa. Phần cuối của mặt biển sương mù tràn ngập, Nhưng mơ hồ có khả năng thấy từng thông thân ảnh khổng lồ, kinh dị và đáng sợ. Một cái tên thanh niên quay đầu nhìn về phía một vị lão giả, ngồi tại phía bên của mếp thiền, nói Thủ lĩnh à, mà không từ bỏ đi, lại hướng phía trước sẽ rất là nguy hiểm mà. Hắn đạt được không ít người đồng ý. Ê, đúng vậy, liền nghe cả Phật yêu quần hiệp đều đã chết đọc phần nữa rồi. Sau 2 năm, diệt thế thủ khẳng định là càng mạnh hơn nữa. Tại dưới sự bao vây của nhiều yếu tố như vậy nữa, chúng ta không có khả năng tru diệt diệt thế đâu Bạn đậu ta còn muốn thật tiện đi săn một chút Nhưng nhìn cái điệu bộ này Rất là khó à Ê Dạ ở Đàn trấn đến gồm tụi ta bao nhiêu yêu thủ Yêu khí đầu tiên Hiện nay quay đầu còn kiệm nha Ừ lại lĩnh ơi Quên đi rồi Sợ quá trời rồi Nghe thủ hạ nói Sắc mặt của lão giả không có biểu tình gì chăm chú nhìn phía trước Hắn lúc đầy mới buồn bá trả lời Cũng ta không ra tay Hoàng trêu đã thờ ơ Tiếp tục như vậy nữa Việc thế thủ này sẽ trưởng thành Đến cái độ cao khủng bố như thế nào Khi đó chúng ta còn có thể hước chỗ nào mà tránh đây Một nữ tử trong niên nói Trời đất bao la như vậy Nơi nào không thể tránh chưa Chỉ cần chịu tránh Có lẽ đời này của chúng ta Đều sẽ không tán thân tại trong miệng của yêu thú Nàng đạt được rất nhiều người tán thịnh Trước khi đến đây Bọn hắn thật không nghĩ đến Có nhiều yêu thú như vậy tụ tập Lão giả nhú mài Hắn đã muốn mở miệng Thì có một đạo tiếng xé gió Từ bên trên lướt qua Tất cả mọi người ngấn đầu nhìn lại Chỉ thấy một cái vật kim quang Mau chống đuổi theo Xuyên thấu qua sương mù Tăng biến cầu thể bóng nhắn tầm hề Thanh niên cẩn thận Từng ly từng tiếng hỏi Ờ mới vừa rồi là bó giả sao Những người khác cũng đưa mắt nhìn nhau Bọn hắn đều không có thấy rõ Bởi vì cái kim quang này thật sự là quá nhanh Lão giả đứng dậy Nhìn chầm chọc phía trước Không biết đang suy nghĩ cái gì Phía trước Tại bên trong sương mù cuồn cuộn Kim Quang tung hành, kinh động không hết yêu thú, nhưng tốc độ của Kim Quang thật sự là quá nhanh để tuyệt đại đa số yêu thú đều bắt không đến nó. Kim Quang một đường bay nhanh đi vào bên trong hải đảo, giấu ở bên trong sương mù. Kim Quang dừng lại, hiển lộ ra thân ảnh của một nữ tử người mặc kim giáp. Đầu nàng mang nống trụ đầu phượng, khuôn mặt xinh đẹp lại tràn ngập khí khái hào hồn. Kim giáp trên người thần võ bức phạm, trong tay của nàng nắm một cái cây ngân thương, ngân thương dài 3 mét. Phía dưới đầu thương chính là miệng rộng, sinh động như thật. Ánh mắt của nàng nhìn chầm chầm, bóng cây khủng bố giấu ở bên trong sương mù phương xa. đôi mi thành túi nhăn lại, lầm bấm nói. Cự yêu như thế, đến tù cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Nàng nâng lên trường thương ở trong tay, đột nhiên ném đi, ảnh một tiếng. Trường thương bắn ra khí thế khủng bố, đánh tan sương mù trăm dặm, thế không thể đỡ, đóng ở trên cành cây của việc thiết thụ. Chấn động đến việc thí thụ kịch liệt rung rảy, lá rụng bay tán lợn. trong chốc lát, từ cái sợi dây leo nâng lên, quật tới phía nào. Kim giáp nữ tử không lùi ngược lại còn tiến tới cho khi bùng nổ, ngưng tụ thành hư ảnh phượng hoàng. Dương cánh ngàn rượn, ánh lửa sáng chói, khu trục tối tâm ở bên trên hải đảo. Tốc độ của nàng cực nhanh cấp tốc đụng vào, dây leo điểm công hết. Đốt trụi hết thảy những dây leo kia, mang theo hỏa phượng to lớn đụng vào việc thế thụ. Ẩm vang một tiếng. Việc cái tụ lất lư không thôi, vô số lá cây bị nhăn lửa, hình thành thế lửa che trời. Trong lúc cháy, đều là đang vặn vẹo. Kim giáp nữ tử thận thế rơi vào trên cành cây. Một tay rút ra trường thương, nàng ứng đầu nhìn lại. Xong lên trên, chân đạp thân cây như dẫm trên đất bằng. Đầu thương vạch phá ra một cái vết nứt thật dài trên thân cây. Chất lỏng màu xanh đậm bắn ra tung tá, như là nước suối. Nàng một đường chạy lên trên, đột nhiên nhìn thấy một cái gương mặt to lớn mà già nua nổi bật ở phía trên thân cây, dấu ở trong lá cây tươi tốt, giờ phút này, gương mặt kia đang lộ ra vẻ thống khổ. Hơ. Kim Giáp nữ tử thả người vọt lên, một cái thân kim giáp giấy lên, lực diễm hừng hực sức hồng. Nàng đâm một thương tới, chân hóa thành xích diễm, khí thế như cầu vồng đánh tới, đối diện lao thẳng tới cái mặt người của Diệt Thế Thụ. Đúng vào lúc này, mặt người của Diệt Thế Thụ mở to mắt ra, hai mắt bắn ra hai cái đạo thanh quang, cường thế đánh tán đi lửa đỏ. Toàn thân việc thứ rung lên một cái, hóa hoạn đầy trời trong nháy mắt đều bị sô tăng. Những nhánh cây bị đốt cháy khét lẹt của nó cũng lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, sinh trưởng ra trời non. Tại phương xa, ở bên trong sương mù, có một thân ảnh từ trên sườn núi chậm rãi đi tới, như là đi dậu nhàn nhã. Người này chính là Khương Trường Sinh. Chí huân thần quang trôi nổi sau đầu của Khương Trường Sinh, cường quang bao phủ mặt mũi của hắn. Trên thân thân vẫn là câu trận thiên công đại vũ bào, hắn đã chữa trị tốt. Bên hông là tử kiếm hồ lô thúc thần lăng, một bên khác thì đeo lấy thái hành kiếm. Mà trong tay của hắn thì đang cầm theo xạ nhật thần cung, trên lưng lại lóng la lóng lánh ánh sáng bảy màu. Hắn như là tiên thần từ trên trời giáng xuống đang hành tẩu ở bên trong trận thế võ Cứ được sinh lần đầu tiên rời khỏi long mạch đại lục, một cái cự xa như vậy, trong lòng có chút hẩn trương, cho nên là hắn lấy ra hết một thân chí bảo của mình. Sợ gặp phải bất trắc gì Còn về phần lông khởi quan Hắn lưu lại một cái bộ phân thân chờ đợi Không sợ có người thừa cơ đánh lén kinh thành Cũng dám khiêu chiến cư yêu bất đồng thiên Cái nạn này cũng không đơn giản à Khương trụ sinh nhìn về phương xa yên lặng cảm thấy Đảo này to lớn Giải núi vần quanh Chấp trung bức bình Hắn cách dịch thế thụ còn có 200 dặm Hắn vừa xuống đất đã phát hiện là có người trước tiên ra tay với dịch thế thụ rồi Thiên địa vô cực chiên nhẵn của hắn có thể nhìn trộm đến đại chiến ở phía trước. Kim giáp nữ tử sát thật là mạnh mẽ trâu bò, lận chân khí, so với chu vô kỵ trước đó chết ở trong tay của hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Mà nàng nắm giữ võ học cũng là rất mạnh, để cho việc thiết thụ không thể làm cho nàng bị thương. Cô gái này mạnh bao nhiêu? Hệ thống, tầng tiêu hao 4 triệu 500 giá trị hương quả có tiếp tục hay không? 450 vạn giá trị hương quả, lục động thiên à? Khương trượng sinh không có ra tay, mà là chờ đợi đối phương chiến lui. Hắn sợ cùng với kim giác nội tử kề vai chiến đấu, sẽ giảm súng bằng thử sinh tồn. Chờ khi nàng này lui ra rồi, hắn lại ra tay cũng không muộn. Mà cùng với lúc đó, việc kế thụ bắt đầu nổi giận đùng đụng. Số lượng lớn rễ cây khổng lồ từ bên trong lòng đất tốt ra, mặt đất bị nứt nẻ, bụi đất tung bay. Từng cái sợi rễ cây khổng lồ như là thanh long lao thẳng tới kim giác nội tử. Những chóp nữ tử vung thương năm tới diễm chân khí, càng là không có cách nào đâm xuyên qua những rễ cây này, nàng cả kinh trấn ná, kết quả vừa hiện thân đã bị một cái rễ khất đánh trúng, mất đi cân bằng. Có hàng trăm rễ cây dây leo điên cuồng quất loạn, nhấc lên kinh phong, diệt thế quét ngang toàn bộ hải đảo. Số lượng lớn cây cối đều bị cuốn bay, sương mù trên hải đảo cũng bị xô tan. Sương mù xung quanh hải đảo bị xô tan đi, từng con yêu thú khổng lồ hiện ra thân ảnh của mình. Chúng nó leo ra từ bên trong nước biển, bắt đầu bò về phía trung đảo. Bốn phương tám hướng lúc này đều có thân ảnh yêu thú, giống như là hải triều muốn bao phủ cả cái tòa hải đảo này. Khương Trường Sinh đứng trước một cái tảng đá lớn, mượn cơ thạch che đậy thân thể, khí tức hư vô, lặng lặng mà quan chiến. Từng con yêu thú bay qua đỉnh đầu của hắn, nhưng cũng không có phát giác được sự tồn tại của hắn. Ảnh, một cái đạo liệt diễm khủng bố xuyên thủng từ cái sợi rễ cây, kim giáp nữ tử theo đó bay ra, nàng cấp tốc quay người Hai tay dơ cao trường thương, gầm thét một tiếng, mũi thương vạch phá bầu trời, một cái tia sáng trắng kinh hiển, tựa như là phân tách thiên địa một thành hai, kinh thiên động địa. Bạch Quang dựng đứng ở bên trong không trung, bỗng nhiên bay ra lần lượt từng cái bóng người, đều là thân ảnh của kiếm giật nữ tử. Từng người nâng thu đánh tới tựa như là đại quân, thế không thể đỡ. Khương Truy Sinh bị học này hấp dẫn, hắn có thể cảm nhận được những thân ảnh kia đều là chân khí biến thành, nhưng khí tức không chút nào kém cỏi hơn bản tôn cả. Mà từng người đều có thể tiêu triển ra võ học của mình, võ học còn là từng loại khác biệt. Đây là cái võ học gì? Cực kỳ lợi hại à? Ngàn vạn kim giáp nữ tử vây công việc thế thụ chân khí hậu đẳng, không ngừng nổ tung, lá cây bay múa đầy trời. Mặt người của việc thiết thụ vô cùng dữ tận, điên cuồng vung vẩy dây leo cùng với rễ cây, mà hai mắt của nó cũng không ngừng bắn ra những thanh quang, bắn tăng tán đi từng cái đạo thân ảnh của kim giáp nữ tử. Kim giáp nữ tử đứng ở phía sau Bạch Oanh, vướng giặc Đô mi thành tú, thất vọng lắm bẩm nói: "Cây này chẳng lẽ đã đi đến Bắc động thiên rồi?" Đúng lúc này mà người Giật Thế Thụ bỗng nhiên nhìn chầm chầm nàng, coi biểu lộ giống như là đang chửi mắng cái gì đó. Kim giáp nữ tử tự hồ cảm nhận được cái gì vội thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không gian bốn phương tấm hướng dĩu dục kịch liệt, dậy núi co vào, đến tới chỗ nàng, tự như toàn bộ thiên địa đều có vào cái chỗ Giật Thế Thụ. Sắc mặt của nàng đại biến. Trong lòng thì kinh hải vãi cái linh hồn, năng quấy người trường thương phía trước muốn giết ra ngoài, đối diện đụng vào một cái tò núi cao, lại là bị dấn lui trở về. Ở phương xa, Khương Trường Sinh đứng trên cửa thạch thấy rất rõ ràng, cũng không phải là hải đảo co vào mà là dịch thế thụ co động thiên của mình vào. dịch thế thụ vậy mà trải cái hư ảnh động thiên của mình ở trên đảo này, chợt nhìn giống như là hải đảo co vào cực kỳ là do người. Theo Khương Trường Sinh tập trung nhìn lại thì bầu trời ở phía trước của dịch thí thụ xuất hiện một cái quả cầu không gian thật lớn. Bên trong quả cầu không gian này lại có hình ảnh của một ngọn núi cao hồ nước vọng vẹo. Mơ hồ còn có thể thấy được một cái vật kim quang lấp lánh ở trong đó. Khương Trường Sinh lắc lắc đầu. Hắn biết đối phương là phải thua rồi. Một là trên lệch cảnh giới quá lớn. Hai là dịch thế thụ này quá là sống hoẹt. Không nghĩ tới yêu thú cũng có thể tu luyện ra hư ảnh động thiên. Khương Trường Sinh đúng là tăng thêm hiểu biết. Doanh ngư, lạc đà, thái tế, mặc dù có thực lực là động thiên cảnh, nhưng đó là thực lực thân thể của bọn chúng. Chúng nó không có tập ra được hư ảnh động thiên. Mà lúc này bên trong động thiên đang có vào, kim giáp nữ tử dựa vào trường thương, chống cự không gian đẹp đến. Nàng có thể cảm giác được, không phải là không gian thật, mà là yêu lực của việc thiết thủ biến thành. Yêu lực khủng bố, muốn ép nàng thành một mệnh. Đáng giận! Kim giáp nữ tử cắn răng mắng, Nàng không nghĩ tới mình sẽ ngủng cứu tội ở tại đây cái cổ trắng ngừng của nàng đã hiện ra đồ văn thật bí Đúng vào lúc này Một cái dây tự lăng Đánh nát không gian trong động thiên Cuốn lấy bờ eo của nàng Dùng lực mà kéo nàng đi ra Thiên địa treo ngược Kim giáp nữ tử lại có chút cảm giác đổ trống vắng Chờ nàng rơi xuống đất Thiên địa trước mắt mới ổn định lại Ánh mắt của nàng bị một cái thân ảnh đẹp trai Ở bên cạnh hấp dẫn Em gái à yêu này em bắt không được rồi Để anh tới đi Kim giác nữ tử nhớ mày Nàng không cách nào thấy rõ khuôn mặt của Khương Trường Sinh Ánh sáng của chiếc dương thần quang thật sự là quá ló mắt Dù tu vi thực lực của nàng Đã là lục động thiên Nhưng mà thi lực cũng không cách nào xuyên thấu qua Ánh nắng của nó Gián người Khương Trường Sinh thẳng tắp quần áo quái dị Có kiếm, có lăng, có hồ lô Còn có một cây cung lớn Lần đầu tiên Kim giác nữ tử nhìn thấy Sạ nhật thần cung đã biết cung này không tầm thường Không kém hơn là long phách ngân thương của nàng Nàng đứng dậy, gió lớn ào ạt thổi tóc dài của nàng dưới mũ giáp bay loạn. Nàng mới miệng hỏi: "Các hạ là thần thánh phương nào?" Hai người đứng trước cửa thạch, bởi vì kiếm giáp nữ tử xuất hiện, yêu thú ven đường chạy qua chú ý tới bọn hắn. Lúc này còn có một con mãnh hổ đánh tới. Nàng nhất thương tiện tay đâm nó một cái, xuyên thủng yết hầu của nó, máu vảy cùng một chỗ. Mắt của Khâu Trường Sinh vẫn nhìn về phía trước nói: "Chẳng qua là phàm nhân tới phục yêu mà thôi." Hắn cất bước đi thẳng về phía trước. Hắn nhìn như ngữ khí bình tĩnh, nhưng kỳ thật trong lòng rất là phấn khởi à. Hắn bay lên cao, bay về phía diệt thế thủ ở phương xa, bốn phương tâm hướng yêu thú chú ý tới sự xuất hiện của hắn. Đều là giống như, bị khùng bị điên, ngào thẳng dịp phía hắn. Chí dương thần quang bắn ra từng cái tia sáng nóng bỏng, cái đám yêu thú thì đang lao tới được bị tru diệt đi. Cuồng phong tàn phá bừa bãi hải đảo, bụi đất bay tung té. Khương trượng sinh vào phút này hóa thân thành thần linh sáng chói, ló mắt phòng lộ Kim giáp nữ tử nhếu chặt đôi mi thanh tú Trong lòng của nàng tràn ngập hoang mang Đó là cái gì? Là võ học chủ ngưng tụ mà thành Hay là một cái loại thông minh nào đó? Kim giáp nữ tử nhìn chầm chập vào Chí dương thần hoang Nàng lần đầu tiên nhìn thấy kỳ vật như thế Được chí dương thần quang hộ giá hộ tống cứ trực sinh Cách diệt thế thụ càng ngày càng gần Diệt thế thủ cũng nhìn thấy hắn Mặt người lúc này mới mở ra hai con mắt Con mắt đầy kiên kỳ cùng với án độc Kim giáp nữ tử bỗng nhiên bay đến bên cạnh của Khương trực sinh nói Yêu này không tầm thường Người ta hợp lại mới có phần thắng nha Không cần đây em gái Lưu ra sao đi để cho thể hiện Mắt của Khương trực sinh nhìn về phía trước Đàm mặt nói Kim giáp nữ tử đang muốn tiếp tục nói cái gì Bị một cái cổ lực lượng vô hình ngăn cản nàng Để cho nàng không thể tiến lên Nàng trực lớn đôi mắt đẹp Khó tin nhìn về phía của Khương trực sinh Đây lại là cái võ hộp gì Dưới cái nhìn sôi mối của nàng Tay trái của Khương trực sinh nhất cung, phải phải thì nắm lấy dây cột. Yếu thú điểm không hết trở nên cần thêm bạo từ bốn phương tám hướng đánh loạn mà hồn Dương thần quang điên cuồng té hiện tia sáng, diệt hết thảy những kẻ xâm lấn, một màn này rung động kim giấc nữ tử thật sâu. Nhìn bóng dáng của Khương Trực Sinh, nàng đột nhiên cảm thấy những cái chiến thần kia của Thánh triều chẳng qua cũng chỉ là như thế. Diệt Thế Thụ lúc này cảm nhận được khí tức nguy hiểm mãnh liệt, mặt người của nó mồm, im ắng mà gào tháng. Hư ảnh động thiên của nó cấp tốc trải rộng ra, đứng ở trước thân cây. Hư ảnh động thiên càng ngày càng khổng lồ, tự như là lối vào thế giới khác xuất hiện ở không trung vậy. Đột nhiên lúc này, mảnh động thiên này dùng tốc độ cực nhanh phóng tới khư trượt sinh. Khư trượt sinh thận thế kéo cung ta phải buông ra một cái, ảnh vang một tiếng. Một cái chùm sắn màu vàng ống trống rộng xuất hiện ra, kinh thiên đồng địa. Dùng khí thế tuyệt đối là bó đậu đánh tăng hư ảnh động thiên. Hải đảo lai động kịch liệt nhằm thạch bay tung té Chụm sáng màu vàng ống tô trăm trượng trong ngãi mắt xuyên thủng chủ thân của cái cây nhiệt thiếu thủ này. Một đường bay ra khỏi hải đảo đánh tan sương mù bằng mặt trên biển tan biến tại chân trời. Cả cái biển mê trên trời đều bị xé tọt ra tựa như bầu trời là bị người ta chém đứt. Thiên địa yên tĩnh yêu vật trên trời trên mặt đất đều là dừng lại giống như hết thảy đều đã kết thúc rồi. Toàn thân của kim dấp nữ tử lúc này rung lại bẫy không có thể tưởng tượng nổi Nhìn chăm chăm về phía Cương trượt sinh. Cái mũi tên vừa rồi kia Cương trường sinh cũng không thèm để ý tới ánh mắt của nàng, lăn không dụm chân mà đi. Hóa thành từng cái đậu tàn ảnh trong kiếp mắt, đã đi tới trước mặt của diệt thế thụ. Hắn nhất tay khẽo vẫy, cách không hút hai cái xài nhân trên cây đến trước mặt của mình. Thiếu nữ xài nhân, thiếu niên xài nhân lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Nhân trọc, bù tha cho bọn hắn đã văn cầu ngươi. Một cái giọng nói già nua mà hư nhược truyền vào trong tay của Khương Trường Sinh. Hắn nhất mắt nhìn sang, Diệt Thế Thụ bị trọng thương lộ ra vẻ mặt cầu khẩn. Không còn thần thái dữ tận như trước nữa. Quả nhiên, Diệt Thế Thụ thật đúng là vì bảo hộ hai cái vị sợ nhân này mà xuất hiện. Khương Trường Sinh mở ra đại đạo chi nhãn, hút hai cái vị sợ nhân vào bên trong đạo giới. Hắn cũng lấy ra sân hải kinh. Thấy hai vị sợ nhân tam biến đi, Diệt Thế Thụ nổi giận đùng đùng mặt người vặn vẹo, Hai mắt bắn ra hai cái đường thanh quang lao thẳng tới Khương Trường Sinh. On. Khương Trường Sinh dùng lên lực hóa thành vòng bảo hộ dễ dàng ngăn lại công kích của vật thế thụ. Khí thế của hắn lúc này cũng theo đó mà bùng nổ, nhất lên kinh đào hải lãng cực kỳ là khủng bố, thổi bay toàn bộ sinh linh trên cái hải đảo ra ngoài, bao gồm cả các vị kim giáp nữ tử kia ở bên trong. Sóng gió này còn ẩn chứa thần thông hô phong hoán vũ cho nên sức gió cực lớn. Lơ Lớ vân cuộn lao tới, mưa sà như trút nước mà xuống để cho hải trở nên mông lung. Thấy không có người nào có thể nhìn trầm nó rồi Khương Trường Sinh mới thôi động Sơn Hải Kinh Bắt đầu hấp thu một nửa hồn phách của diệt thế thụ Không Diệt thế thụ phát ra tiếng gào thất thảm thiết Nhưng nó không có lực phản khắn lại Sơn Hải Kinh Một cỗ lực lượng kinh khủng vô hình trấn áp nó Hồn phách của nó lúc này bị rút ra Bắt đầu một phân thành hai Mưa sai như trút nước Lôi điện sang lẫn tựa như là hỗn độn ngày tận thế Bên ngoài hải đảo Kim giáp nữ tử trôi nổi ở giữa không trung Dùng hết toàn lực ngăn cản cục phong, nàng hiếp mắt mà nhìn thấy, lại phát hiện có một cỗ lực lượng thần bí ngăn cách cả hai đảo, để cho nàng nhìn thấy hết thảy chỉ đều là mơ hồ, chỉ có nước mưa là đỏ rạc. Hắn, đốt cuộc là ai? Hắn thất là, là cụ đông thiên? Không, không có khả năng là càng cao hơn. Kim giáp nữ tử rung động tâm thần, nàng hoàn toàn không nghĩ tới vùng biển này, lại còn ẩn giấu một cái đại nhân vật như thế. Một bên khác, Hồng phách của Việt Thế Thụ ra sức dễ dụa Nhưng chỉ là phí công Cuối cùng một nửa hồng phách của nó bị sân hải kinh hấp thu Còn lại một nửa hồng phách trở về thân cây Nó không còn dễ dụa nữa Khương Trường Sinh lần nữa mở ra đại đạo chi nhẵn Thu nó vào bên trong đạo giới Nếu là Việt Thế Thụ nhất định phải dựa vào Hút tinh huyết của sinh linh mới có thể sinh tồn Vậy hắn cũng chỉ có thể giết chết nó Bây giờ tạm thời nhốt nó lại Rồi về sau nhìn biểu hiện của nó rồi tính tiếp Mà cho dù Việt Thế Thụ chết rồi Sơn hải kinh cũng có thể bằng vào một nửa hồn vách của nó, triệu hắn ra hồn thể để tiếp tục chiến đấu. Khương trượt sinh xây ngờ rời đi, thời dịp mưa xa, hắn cầm lấy sơn hải kinh bốn phía cảm ứng. Phát hiện những yếu thú tụ tập mà đến này đều là không đủ dùng tiến vào bên trong sơn hải kinh, hắn chỉ có thể là coi như thôi. đây nơi định tan biến, mưa sẽ dừng lại trên nải đảo đã không còn bóng nhắn của ai. yếu thú tụ tập mà đến chạy trốn tứ phía, dẫn đến sống biển của cô không ngừng. Kim giáp nữ tử bay vào bên trong hải đảo kiểm tra bốn phía Phát hiện việc thế thụ đã bị trời thận gốc rồi Nàng xây người nhìn sang chỗ khác Nhìn xung quanh Tựa học mong muốn tìm phương hướng mà Khương trực sinh đợi đi Khương trực sinh cấp tóc trở lại bên trong lòng khởi sơn Dùng ngũ hành động thực xuyên từ lòng đất trở lại bên trong căn phòng Sau đó hấp thu phần thân của mình hắn ngồi tính tỏa trên giường Ý thức tiến vào bên trong đạo giới Việc thế thụ rơi vào rìa của đại lục Nó bao la mờ mịch, nhìn qua xung quanh, nó vốn cho rằng là mình chết chất rồi. Người nhất định là phải dựa vào hút tinh huyết mới có thể sống được hay sao? Giọng nói của khiêu trực sinh vang lên. Việc tí tụ vừa nghe đến tiếng nói này, phẫn nộ, đang muốn giận mắng. Bỗng nhiên nhìn thấy, thiếu nữ sợ nhân, thiếu niên sợ nhân, bò ra từ bên trong rừng cây. Nó hiểu được, đối phương là không muốn giết chúng nó. Nó vội vàng trả lời. Ơ không cần, đây chẳng qua là phương quá bất đắc dĩ, ta nghĩ ra để nhanh chóng mạnh lên, ta có thể thúc đẩy sinh trưởng cả linh khí, tăng cường hoàn cảnh cho bỏ giả tập võ À, từ nay về sau, cứ cứ đợi ở chỗ này, nếu bị ta phát hiện, ngươi muốn hút máu, ăn thịt những sinh linh khác, ta trước tiên sẽ diệt trường ngươi. Tiếng nói của khu trường sinh vang lên, Sơn Hải Kinh trong động xuất hiện, chiếu vào trên người của thiếu nữ sợ nhân, thiếu niên sợ nhân, Việc thế thụ mặc dù động dung Nhưng lại cũng không dám ngăn cản Chỉ có thể đưa mắt nhìn Sơn Hải Kinh Hấp thu một nửa hộp phách của hai vị sợ nhân Cứ như thế Sơn Hải Kinh lại là nhiều thêm hai trang Khương trực sinh hỏi thăm Việc thế thụ đủ lỡ vấn đề Việc thế thụ đều thành thật trả lời cả Nó sống được 8.000 năm rồi Mấy chục năm trước Nó cảm nhận được huyết mạch cộng minh Thế là điều khiển một cái hải đảo chạy đến đây Tìm đến hai cái vị sợ nhân Nó không rõ ràng lai lịch của hai vị sợ nhân, nó chỉ biết hai cái vị sợ nhân này rất quan trọng, nó nhất định là phải toàn lực bảo hộ, chiếu cố hai người này lớn lên. Mặt khác, Diệp Thế Thụ cũng có chủ nhân là một cái võ giả cái thế đã hàn phục nó. Thời dịp đối phương tiến đến trợ giúp Thánh Triều, nó mới vụng trộm chạy đến đây. Khương trượt sinh trước đó là đã có thuộc tính hoa, giá trị hân quả của chủ nhân nó đến ngàn vạn, mặc dù không lớn bằng Khương trượt sinh, nhưng tuyệt đối được cho là cường giá số 1 Hỏi rất nhiều vấn đề, cương trực sinh đều là thất vọng. Dực Thế hoàn toàn không biết gì về hai cái vị nhân cả, cũng chưa từng gặp qua yêu tộc Chí Tôn, càng chưa từng đi đến thánh địa. Thật sự là đáng tiếc. Hắn thù hồi ý thức lại, ở bên trong hiện thực chờ đợi ban thử sinh tổng đán. Một cái trận đại chiến này liên quan đến Bất động thiên, ven đường hắn còn gặp rất là nhiều thú tập kích, ban thử sinh tổng dù sao cũng nên là đại bảo Không lâu sau, nhắc nhở về ban thử sinh tồn đã xuất hiện trước mặt của hắn. Hệ thống Thần tiên năm thứ 34, diệt thế thụ tụ tập yêu thú tạo thành uy hiếp cực lớn cho nhân tộc trên Hải Dương. Ngươi được người nhờ vả tiến đến ngăn cản, nhân quả kiếp nạn này. Ngươi thành công sinh tồn khi bị diệt thế thụ và yêu chúng của nó về công, vượt qua được một trận hậu kiếp, thu hoạch được ban thủy sinh tồn, thần thông, đạo tâm hóa thần. Là thần thống, khu được sinh lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Bắt đầu tiếp nhận truyền thừa của đạo tâm hóa thần Cái đạo tâm hóa thần này Chính là thần thông thuộc về linh hồn hiếm thấy Ánh mắt chứa tới chỗ nào Thần niệm cảm giác được chỗ nào Đều có thể đạo tâm hóa thần Tâm tỳ ý động sáng tạo ra Một cái đạo tâm thần chỉ Đạo tâm thần chỉ giống như là phân thân Có thể là do hắn chuẩn khống Cũng có thể là tự động chiến đấu Chỉ cần rút thần niệm của mình vào là được Mà thần thông này sẽ phải tiêu hao Linh hồn chi lực Nếu đạo tâm thần chỉ bị người khác tru diệt, Sẽ còn cắn trả hồn phách của Khương Trường Sinh Đạo tâm thần chỉ Bị tru diệt càng nhiều Trình độ linh hồn của hắn sẽ bị hao tổn càng lớn Nên cẩn thận sử dụng cái loại thần thông này Tốt nhất là đánh tồn tại cảnh giới thấp hơn hắn Bảo đảm đạo tâm thần chỉ Sẽ không bị diệt Mà không thể đồng thời sáng tạo ra quá nhiều đạo tâm thần chỉ Tránh cho linh hồn tinh lực Tiêu hào quá lớn Cái loại linh hồn tinh lực này Là một cái thứ rất là huyền ảo Có thể nói là lực lượng của linh hồn Trước trường sinh sinh phục sinh mấy triệu người Đã tiêu hào số lượng lớn linh hồn tinh lực Dẫn đến là mình bị dị thần mệt mỏi Linh hồn tinh lực nếu như hao hết Thậm chí sẽ dẫn tới linh hồn ngủ say Hoặc là hỗn độn trở nên ngu ngốc Cả người mất đi ý thức Chuyện khống cực kỳ là nguy hiểm Bất kể là nói như thế nào Đạo tâm hóa thần sát thật cũng là đủ tốt Ngoài trừ của người Còn có thể thăm dọc kẻ địch Lúc chiến đấu Đột nhiên sáng tạo ra đạo tâm thần chỉ ở sau lưng kẻ địch Còn có thể giết đến kẻ địch không kịp trở tay Khương trượt sinh bắt đầu tiếp nhận truyền thừa phương pháp tu hành thần thông này. Một mực đến khi mạng đi buông xuống, hắn mới đi ra khỏi phòng, đi vào ở phía dưới của địa linh thụ. Bạch Kỳ tò mò hỏi, Chú Nhân à, Ngài chứng bị khi nào đi trấn áp việc thiết thụ vậy? Từ khi phát hiện việc thiết thụ đến lúc ra tai, Khương trượt sinh dùng không đến nửa canh giờ, cho nên chúng nó căn bản không biết Khương trường sinh đã đi ra ngoài một chuyến. Người rất là gấp sau Khương trượt sinh lường Bạch Kỳ một cái hỏi, Bách kì vào bàn lắc đầu. À, không có gấp. Ngài muốn việc thì việc, không cái thì thôi. Khương trường sinh cũng không có nhiều lời. Chuyện này không có gì để mà khoe khoang trang bức cả. Việc bác động thiên dễ dàng hấp dẫn cường giả tới. Lại không có bách tính rộng rãi gặp nặng. Cái chuyện này truyền đi, không đến trong tay của bách tính được. Cho nên, nói hay không nói được giống nhau. Mà cái bác động thiên này đã tiếp cận cảnh giới võ đạo Thánh Vương rồi. Nếu truyền ra ngoài, hoặc là không có người nào giống đến kiếm chuyện với h kẻ đến kiếm chuyện vắng sẽ là tồn tại cực kỳ khủng bố. Khương Trường Sinh yên lặng bắt đầu tu hành đạo tâm hóa thần. Đạo tâm hóa thần cần linh hồn sức hiếu để tiến hành tu luyện, quá trình này thì phàm linh không phải tu tiên giả thì khó mà thấy được, cho nên hắn không có nhiều cố kỵ. Thoáng chớp mắt, mấy tháng đi qua, cuối năm đã đến. Khương Trường Sinh cuối cùng luyện thành đạo tâm hóa thần, bất quá hắn tạm thời chỉ có thể phân ra một cái đạo tâm thực chỉ. Thần Thông cần tốn thời gian dài nghiên cứu, thời gian nghiên cứu càng lâu Hiện ra thực lực càng mạnh, hệ thống chẳng qua là cung cấp cho hắn phương pháp tu hành, nếu không trả giá bằng tinh lực của mình cũng không có khả năng nắm giữ. Trong quá trình tu hành đạo tâm hóa thần, Khương Trực Sinh phát hiện thần niệm của mình cũng vì vậy mà tăng cường một đoạn dài, không ngờ lại có chuyện tốt như thế. Thần niệm cùng với linh hồn có tương quan, thần niệm càng mạnh thì linh hồn của cũng sẽ tương đối càng mạnh. Một cái ngày này, Thần Thiên Hoàng đế đi tới, mắt nhìn thấy năm mới sắp tới, Hắn dựa vào truyền tống trận trở lại kinh thành Mặc dù để thái tử giám quốc Nhưng hắn cũng không có hoàn toàn tín nhiệm thái tử Dù sao hoàng đế chính là hắn Muốn truyền hoàng vị Cũng phải chờ hắn sắp chết mới được Trần lễ đi theo thượng thiên hoàng đế đến đây Trần lễ lúc này đã 78 tuổi Ở kiếp này tập võ Thoạt nhìn cũng không có tan thương như vậy Vẫn là đang tráng niên Quân thần hai người mang đến rượu ngon món ngon Thấy hoàng thiên hát thiên Càng ngày càng lanh lệ Còn có thể trao đổi Bọn hắn rất là kinh ngạc. Trần Lễ lúc này mới là thay Thượng Thiên Hoàng đế nói về những cái việc lớn gần đây. Phụng Thiên Hoàng Triều đã thật lâu không có tiếng đánh đại cảnh. Một cái trận chiến để bảo vệ đại lục này tự hồ là dùng đại cảnh cùng với đại tài thắng lệ mà chấm dứt. Đại cảnh cũng không dễ tiếp tục tiếng đánh Phụng Thiên Hoàng Triều. Chủ yếu là khoảng cách quá là xa xôi cần vượt qua vùng biển một khi đi sâu vào quá mức là nguy hiểm. Hiện tại trọng tâm của đại cảnh chính là phát triển Đông Châu cố Trật Sinh nga, tâm tư đều là ở bên trên trụ ngon. Rú này sinh ra từ Đông Châu, dùng hoa quả đặc sản nơi đó u chế do một cái bộ lạc không ngần lên cầu bình an. Tâm tư thứ thư Hoàng đế không ở trong lời nói của Trần Lễ Khả, hắn đang nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Hắc Thiên không biết đang suy nghĩ cái gì. Từ khi dùng quả trứng xạ nhân, yêu lực của ba con yêu được tăng mạnh, Hoàng Thiên Hắc Thiên cũng khó có được không bu đồ ầm ĩ, chuyên tâm luyện công. Đợi Trần Lễ nói xong, cố Sinh lúc này mới mở lại Đừng có nhìn nữa, mèo của ta cũng không thể giúp người chinh chiến đâu. Ngay như vậy, Thượng Thiên Hoàng Đế sấu hổ cười một tiếng. Trần Lễ cũng là nhịn không được. Thượng Thiên Hoàng Đế giả vờ khục một cái nói. một tiêu tiếp theo của đại cảnh là toàn lực tấn thăng thạch khí vận Hoàng Triều. Khí vận Hoàng Triều có thể thoi động khí vận tình trận, tăng lên chiến lực quân đội trên diện rộng. Từ khi chúng ta chiếm lĩnh Đông Châu, lại có không ít thế lực hải ngoại đến đây giàu hảo. Thậm chí còn có người cung cấp phương pháp để tấn tăng lên khí vận hoàng Triều ta thăng muốn... Hắn có chút thiện thù. Khương Trường Sinh uống một chân rượu nói, Ta không thể dung nhập vào bên trong khí vận đại cảnh đâu, Bởi vì võ đậu của ta khác biệt, Nhưng mà ta có thể để cho dịp thầm địch gia nhập. Dịp thầm địch có thiên tư mạnh mẽ, Tên này thế mà không có mượn nhờ khí vận tôi thể. Hoang đậu thằng Nguyên Công cũng rất là đặc thù, Hấp thu lên khí võ đạo của đại cảnh, Thế nhưng lại không hề dính vào khí vận của đại cảnh. Nghe vậy thượng thiên quản đế lộ ra nụ cười nói, Mà đà, đà, tổ thành toàn Dịp tâm địch là cường đại cỡ nào, Một mình hắn đã có thể để cho khí vận của đại cảnh tăng vọt rồi. Thượng tiên hoàng đế bắt đầu rốt rụ cho Khương Trường Sinh, Tư Thái tất cùng tất kính. Trần Lễ cười cười nhìn một cái màn này, Đây chính là đại cảnh à, Quân dương ở trước mặt của đạo tổ xưa nay không hề có chút sĩ diện, Mà đạo tổ cũng sẽ không làm nhục mặt mũi của quân vương, Ở chung một mực rất là hài hòa. Một lúc râu sau, Thượng tiên hoàng đế mới cùng Trần Lễ rời đi, Bạch Nghi cảm nói Giả tâm của tiểu hoàng đế thật là lớn à Điều là đánh tới trên đầu chúng ta Hàng Thiên hừ hừ nói Ta cũng sẽ không hiệu lực cho Đại Cảnh về sao ta phải làm yêu đế Nó không biết quan hệ giữa Khương Trường Sinh và Đại Cảnh Dưới cái nhìn của nó Đại Cảnh đã được thiện nghi rất lớn rồi Khương Trường Sinh cười nói À thế thì ngươi hảo hảo trô liện đi về sao ta thật đúng là có khả năng Biến ra một cái nhánh yêu quân cho ngươi à Lời vừa nói ra Ba yêu Bạch Kỳ đã nhìn về phía hắn hàng Thiên là càng nhào vào trong ngực của hắn Liếm lắp lòng mặt tay quán hắn Hưng phấn hỏi Chủ nhân à, thật chứ Ờ, bất quá người trước tiên Cần phải vượt qua chúng nó mới được à Cường đại nhất trong bọn chúng Là mạnh tới bao nhiêu chứ Bác động Thiên Hả, cái này hàng Thiên trừng lớn mất màu ngay người Đi đến bên chân của Khương Trường Sinh Hát Thiên cũng là bị dọa cho quýu dụng Bất kỳ tự hộ suy nghĩ cái gì Khó tin nhìn về phía Khương Trường Sinh Chẳng lẽ Khương Trường Sinh nói là diệt thế thủ? Diệt thế thủ có cảnh giới bất động thiên à? Chờ một chút Chủ nhân sẽ không phải là đã thu phục diệt thế thủ rồi chứ? Bạch Kỳ biết rõ tính ít của Khương Trường Sinh Có thể nói ra lời như vậy Đón chừng đã thu phục được yêu ma bác động thiên rồi Nó cẩn thận nhớ lại Khương Trường Sinh Khi nào trở lại trong phòng Nó phát hiện Chủ nhân mỗi lần chiến đấu xong Đều sẽ trốn vào trong phòng Chẳng lẽ là ngày thứ hai Hai người trình mắn rồi đi sao? Nhanh như vậy? Mặc dù không phải là lần đầu tiên bị Khương trường sinh chấn kinh, nhưng lần này nó vẫn là thất thú từ tận đáy lọc. Khương trường sinh thấy thế cũng mừng thầm. Hắn lúc này căng nhận nói, việc này khó lường nên không nên nói cho bất kỳ kẻ nào, ai dám nói thì... Hắn đặt tay phải ở trên cổ của Hoàng Thiên vạch một cái, dõi cho ba yêu vội vàng là cam đông thì không dám nói ra. Thần Thiên năm thứ 35, đầu tháng 3, sưng ý giật vào, Diệp Tâm Địch trở về. Thần Thiên Hoàng đế bảo hắn trở về, chủ yếu là để cho hắn ở kinh thành Liên Công, dung hợp cùng với khí vận của Đại Cảnh, cổ vụ cho khí vận của Đại Cảnh. Các người không có nhìn thấy đâu. Phụ Thiên trước đó đều động một cái tên phó giả Tam Động Thiên tới giờ xét, bị ta bắt lấy, đánh hắn tới bời một trận, dọa cho hắn cũng không dám lại đến nữa. Đa Cảnh có thể được đông châu, ta lấy công đầu à? Diệp Tâm vô cùng đắc ý nói. Nhưng mà hắn không có đạt được phản ứng của mọi người như trong tư tưởng tượng của mình. Cái con chó sói bị ổi kia như là Bạch Kỳ còn chưa tính. Hai cái con mèo yêu này làm sao không có phản ứng gì vậy? Hàng thiên ồ lên một tiếng chuyên tâm luyện công. Hát thiên cũng là thợ. Diệp tâm địch giả vờ khục một tiếng nói. <cười> Đây chính là Tam Động Thiên. Các người đi theo bên cạnh đạo tổ quá lâu. Không biết Tam Động Thiên mạnh mẽ cỡ nào đâu. Khương trực sinh nói. Tốt rồi, đừng làm khó chúng nó, lần này để ngươi dung hợp cùng với khí vận đại cảnh, ta cũng sẽ không bật đẩy, ta truyền cho ngươi một cái bộ võ đạo thượng cổ nha. Lời vừa nói ra, Diệp Tâm Địch quay đầu nhìn về phía hắn, kinh hiểm mà hỏi, được chứ hả? Khương được sinh vẫy vẫy tay, Diệp Tâm Địch tiến đến trước mặt của hắn, hắn đưa ngón tay ra, ngón chỏ lúc này điểm ở trên trắng của Diệp Tâm Địch, thi triển ra huyện thần đồng, truyền thụ đại kim cư thần thủy cho Diệp Tâm Địch. Đại Kim Cương Thần thể chính là sở học của Chu Vô Kỵ Võ dẫn Lục Động Thiên, cũng là võ đạo thượng cổ, cực kỳ cường đại, kém một chút đã chế trụ được Kim Lan Ngọc Diệp, đủ để thấy võ công này là cường đại cỡ nào. Sau mấy tức, Khương Trực Sinh thu tay lại, Diệp Tâm Địch cũng là bừng tỉnh. Đại Kim Cương Thần Thế, nguyên lai là một trong thập đại thần thế thượng cổ, Đại Kim Cương Thần thể vẫn có thể liện ra được à? Diệp Tâm Địch dương mắt, sùng bái nhìn về phía của Khương Trực Sinh. Hắn không hỏi câu pháp này từ đâu mà tới Trong lòng chỉ có cảm kích Khương trực sinh tò mò hỏi Thượng cổ thập đại thần thể Là có những cái nào Diệp tâm định trả lời Ờ cái này ta cũng không rõ ràng Trước mắt chỉ biết là võ đạo thánh thể Đại kim cương thần thể Đại nhật thần thể Cái đại nhật thần thể Thì có thể hấp thu ánh sáng mặt trời Để mà tu luyện thể phách Đại thành có thể hóa thân thành mặt trời Cũng không biết là thật khí giả nữa Khương trực sinh gật gật đầu, sau đó phức tay ra hiệu cho hắn đi ra xa một chút. Diệp tâm địch vội vàng đứng lên, đi đến cách đó không xa bắt đầu tính tỏ. Hoàng thiên hắc thiên tiến tới, hỏi thăm truyền thiết về tâm đại thần thể. Diệp tâm địch trở về, định viện lại trở nên áo nhật. Khương trực sinh một bên luyện công, một bên nhìn về phía của Lâm Hậu Thiên. Từ khi Lâm Hậu Thiên đạt được truyền thừa của võ đế, hắn càng quan tâm Lâm Hậu Thiên hơn. Cơ hội mỗi ngày đều sẽ là quan sát Lâm Hậu Thiên một lần Điều là đầu tư đến nước này rồi Hắn cũng không thể để cho Lâm Hậu Thiên chết yếu Vừa nhìn Hắn đã thấy Lâm Hậu Thiên đang bị người ta truy sát Phía dưới trời xanh Thiên thương lôi ưng vỗ cánh đi nhanh Lâm Hậu Thiên máu me đầy mặt Đứng ở bên trên lưng của cô chim ưng Tay cầm một cái thanh trượng kích Không ngừng vung vẫy Từng cái đậu chân khiến hóa thành lưỡi đau Giết thẳng dịp phía sau Chỉ thấy một cái tên nam tử áo bầu lăm Đang đuổi theo ở đằng sau của hắn Khuôn mặt của người này lạnh lùng Dễ dàng tránh né mỗi một công kích của Lâm Hậu Thiên Tiểu tiểu Tiếp nhận trị trường của bỏ đế Mà chỉ có chút năng lực này thôi sao <cười> <cười> Nam tử áo lam lạnh lùng nói Trong lời nói tràn ngập mỉa mai Lâm Hậu Thiên giận dữ Tay phải cầm kích Tay trái nắm thành quyền mắng Con bà nhà ngươi Người đã muốn nhìn lực lượng của bỏ đế Vậy ta sẽ không khách khí Khi nói chuyện hữu quyền của hắn Tót ra hắc bạch nhi khí Lương lờ đắm đắm Tự nhiên là một cái vòng sấy không gian cực kỳ quý vị Đứng nó vừa ra, hắn đánh ra một quyền. Anh, Ân... Hắc Bạch nhị khí giao nhau, hình thành một cục khí khổng lồ lao thẳng tới Nam tử Âu Lam, tốc độ cực nhanh, vượt xa chân khí. Nam tử Âu Lam cả kinh động dung, né tránh, biển mày rất lớn phía sau bị tách ra. Lâm Hạo Thiên lại tiếp tục huy quyền. Nam tử Âu Lam dùng tốc độ cao để mà né tránh, nhưng vẫn bị vẹt vào máu phải. Gương mặt trong nháy mắt bị ăn mòn, hiển lộ ra xương trắng, giờ đến hắn vẫn không chữa thương. Thấy thế Lâm Hạo mừng rỡ thầm nghĩ, bất bại lưng hồ quyền, lợi hại như thế, đây mới là võ học chu số thứ nhất, võ học phía sau còn là mảnh cỡ nào? Thời Diệp Nam tử áo lam dừng lại, Thiên thương lời ân, một lần nữa gia tóc, khắp tóc kéo dài khoảng cách. Cái thằng này nhĩ mà có thể tìm tới hải đảo kia, có thể là ở sau lưng có thế lực lớn nội không? Hắn khác biệt quốc kim thân cảnh mà trừng, rõ ràng là mạnh hơn, nếu không phải ta tập được bất bại lưng hồ kinh. sợ là ta sẽ chết trong tay của hắn rồi. Lâm Hạo Thiên yên lặng suy nghĩ trong lòng cảnh giác. Từ khi bị Thẩm Lăng tộc truy Hắn sợ là đánh sông nhỏ rồi lại tới già Rồi lại đến một đám quả là trở tấn người Đúng lúc này Nam Tử Áo Lam bỗng nhiên cấu tới Cả người của hắn có khí dĩm vòng quanh Rõ ràng là thi triển một cái loại võ công Cực kỳ mạnh mẽ nào đó Nữ gương mặt của hắn đã biến thành khô sọ Cực kỳ là dọn người Chỉ còn lại có trọng mắt Nhưng cặp mắt của hắn vẫn là trang ngập đầy sát ý Tiểu tử tử Người dám quỷ gương mặt của ta Hôm nay người chắc chắn là phải chết Nam Tử Áo Lam giận dữ hát lớn Lâm Hạo Thiên lần nữa huy quyền, nam tử lam áo lam cấp tốc vung tay áo, bên trong tay áo bay ra ba cái thanh phi đào. mang theo chân khí mạnh mẽ ngăn cản Lâm Hậu Thiên huy quyền. Lâm Hạo Thiên vô ý lướt quay đầu, tránh thoát đi phi đao, nam tử áo lam một chưởng lên trên lồng ngực của hắn, đánh cho hắn phun máu ngã bay ra ngoài. Nam tử áo lam một cước đạp trên lưng của Thiên Thương Lôi lực lẫn cường đại chấn động đến Thiên Thương Lôi Ân phải là rơi xuống. Hắn lúc này đáp xuống, tri sắc Lâm Hạo Thiên Đúng lúc này, hắn thấy phía dưới Lâm Hậu Thiên trống rỗng xuất hiện một cái đạo hư ảnh màu lam, một tay tiếp được Lâm Hậu Thiên. Lâm Hậu Thiên vô ý thức quay đầu nhìn lại, đưa mắt nhìn thóng qua đạo tâm thần chỉ của Khương Trường Sinh. Tư thái của cái đạo hư ảnh màu lam này để cho tâm thần của Lâm Hậu Thiên kéo căng. Người, người là ai vậy? Đạo tâm thần chỉ bình tĩnh nói. Người bảo hộ cho người. tiếng vừa nói ra, hắn buông Lâm Hậu Thiên xuống, tay phải nâng lên, cách không khẽ hấp một cái. Hút thiên thương lôi ưng đang xa xuống Đến bên cạnh Lâm hậu thiên quan sát từ mỹ thân hình của hắn Kích động lên hưng phấn nói Ngại là tiền bối Đạo tâm thần chỉ ngưỡng đầu nhìn lại Xa xa nhìn chầm chầm nam tử Âu Lam Nam tử Âu Lam như lâm dầu đại địch trầm giọng quát Các hả là người đạo Vì sao giả thật giữ quỷ vậy Đạo tâm thần chỉ bình tĩnh nói Từ bỏ đi Thập bỏ không dễ chớ tìm cái chết Thấy đối phương chẳng qua là kim thân cảnh Khương trực sinh cũng lừa nhắc lừa Hắn cũng không sợ thả hổ về rừng, thế lực sau lưng đối phương cũng là một cái cấp bậc cùng với vùng cực Hải Minh, hắn có thể dễ dàng trấn áp. Nếu đối phương chấp mày bất ngộ, vừa hay để cho hắn kiếm bàn thử sinh tồn. Nam tử áo lam lộ ra một vẻ mặt âm trầm, lâm vào bên trong dặn co gắng ngủ, ý. đối phương sức quỷ nhập thần, còn chưa hiển lộ ra chân thân, thật sự khiến cho hắn suy nghĩ không thấu, nhưng trực giác nói cho hắn biết, thực lực của đối phương tất nhiên là khủng bố rồi. Lâm Hạo Thiên kêu lên, Chuyện bối nếu buồn tha cho hắn Nổi không chừng sẽ phải người tới tri sát ta nữa đó Đạo tâm thần chứa trả lời Thế đến lúc đó Người lại giết hắn để xem như là tôi luyện của người Đối thời của hai người thật sâu kích thích Nằm tựa ông làm Võ đế truyền thừa bị cái thằng Lâm Hậu Thiên này chiếm lấy Cái tòa tượng đá kia cũng đã sụp đổ rồi Hắn không cách nào là nhận được tiền thừa của võ đế mà lại hắn còn bị Lâm Hậu Thiên quỷ nhung nhăn Muốn hắn dễ dàng buông tha Hắn thật sự là không căm lòng Đạo tâm thần chỉ, nâng tay phải lên, ngón trỏ chỉ dịp phía hắn. Năm tử áo lam bị dọa đến quay người chạy trốn. Lâm Hậu Thiên mặc dù có chút tiếng núi, nhưng mặt vẫn là lộ ra nụ cười. Hắn phở khởi nói, Tiền bối à, hãy sự dĩ trị sáng ta là bởi vì ta thu được truyền thượng của võ đế rồi. <cười> Gọi là bớt bậy lương hồi kinh. Ngày có muốn học không hả? Ta chỉ cho ngài. Cơn trượt sinh nhiều lần của hắn đã là thân nhân quan trọng nhất trong lòng của hắn rồi. Cho nên hắn không giữ lại chút nào Hắn cảm giác Mình cũng nên là hồi báo tiền bối một chút Đạo tâm thần chỉ nói Dạy ta ở trong mộng đi Ta trước đưa các người rời đi Tìm địa phương dưỡng thương cái đã Đối với truyền thực của bổ đế Hắn cũng không có từ chối Cho dù hắn không có học Cũng có thể đưa cho người khác học Đạo tâm thần chỉ mang theo bọn hắn cấp tốc rời đi Rất nhanh lại tìm tới một cái tòa hai đảo Hai cái tượng đã khác còn không hả Đạo Tâm Thần chỉ hỏi Lâm Hậu Thiên đang tỉnh tỏ chữa thương Mở mất ra nói Không còn nữa Ta vừa tiếp nhận truyền thừa của bổ đế xong Ba cái tượng đá liền cùng nhau vỡ vụn Cự giải kia cũng bạo động May mắn là ta chạy nhanh à Hắn âm thầm kinh ngạc tán tháng Sự mạnh mẽ của Khương Trực Sinh Không nghĩ tới chi tiết ở chỗ hang động của hắn Mà đối phương cũng biết Khương Trực Sinh nghe xong Trong lòng có chút tiếc đối Bỏ qua truyền thừa của yêu tộc và thú tộc rồi Tháng 9, Diệp Tâm Địch lợi dụng khí vận của đại cảnh, thối luyện thứ phách của mình, tu hành đại kim cương thần thể, đã bước vào nhập môn thực lực tăng mạnh, hắn cũng trược để dung nhập vào bên trong khí vận của đại cảnh, dẫn đến khí vận của đại cảnh tăng vọt. Quá trình tăng vọt này cấu dài, Thần Đế Hoàng Đế cả ngày cười đến không ngậm được mồm. Hắn thân là hoàng đế vận triều, cảm giác khí vận là sâu nhất. Hắn cũng không có kêu kiệt, sắc phong cho dịp Tâm Địch làm Trấn Hải đại thần tướng, hưởng thụ bổng lộc nhì phẩm. Mặc dù không có nắm giữ binh lính, Nhưng mà đã chú cáo khắp thiên hạ, để cho Diệp thẩm địch này đủ mặt mỗi rồi. Bách tính 149 châu đại cảnh phấn chấn, trong thánh chỉ đã công khai cảnh giới võ đạo cùng với lai lịch của Diệp thẩm địch. Võ lâm minh chủ của thiên hải, cường giả, nhị động thiên. Võ lâm đại cảnh vì thế mà đều chấn động. Đối với Diệp thẩm địch, đại bộ phận võ giả đều cho rằng hắn chết rồi. Chết ở trước lòng khởi quan, không nghĩ tới đạo tổ lại lưu hắn còn sống. Lại tìm kiếm thần, thế nhân đều cho rằng đạo tổ Sở Dĩ không giết bọn hắn, chính là vì lưu lại vũ lực mạnh mẽ cho đại cảnh. Mà cùng thời điểm với Diệp Tâm Địch nổi danh, thì tên tuổi của đạo tổ cũng bị người ta nói chuyện xa xưa, làm cho giá trị hơn quả của cũng vì vậy mà dùng tốc độ cao tăng vọt. Ở bên trong đình viện, Diệp Tâm Địch ngồi bên cạnh Trực Sinh cùng nhau nhìn Dương Chu cùng với thập bát tín tú luận bàn ở bên ngoài đình viện. Hai bên chỉ so công phu nguyên cước. Dương Chu đơn đấu 18 người, Vẫn là ổn thỏ chiếm lấy thường phong Võ giả thì không giống như tu tiên giả Mặc dù cảnh giới cao Cũng cần là quyền cước công pháp Bởi vì ưu thế võ giả là ở Thế phách mạnh mẽ trâu bò Tinh chẩn đã kích đến kẻ địch Cũng có thể tiết kiệm chân khí Tiến hành chiến đấu thời gian dài Dịch tâm địch lúc này cười nói Thiểu tử này Liện đại kim cương thần thể còn nhanh hơn ta Khâu trực sinh nói Hắn dù sao cũng là tu hành công pháp Để sớm hơn người mà Không chỉ Dương Chu luyện đại kim cương thần thể, Hoàng Thiên Hắc Thiên cũng đang luyện. Khương Trực Sinh cải tiến ra một bộ đại kim cương thần thể thích hợp cho yêu tộc. Lực lượng thể phách của hai con mèo càng ngày càng tăng rồi. Bạch Cây mặc dù cũng đang luyện, nhưng mà ngộ tính của nó không bằng mèo, cảnh giới tạm thời lạc hậu. Đúng vào lúc này, Khương Trực Sinh tự hồ cảm nhận được cái gì, hơi nhíu mày. Hắn không có đứng dậy, tiếp tục quan sát đám người Dương Chu lượng bạc. Sau thời gian, một nén nhang Khương Trực Sinh mở lại, dẫn bọn hắn đi võ phong đi ta chuẩn bị gặp một người rồi nghe vậy dịp tâm địch mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn là đứng dậy rời đi hắn đi ra đình viện kêu đám người dương chú dừng lại dẫn bọn hắn đi tới võ phong đoàn người xuyên qua sương mù đạp vào thiên kiều giữa hai ngọn núi dịp tâm địch nhìn thấy đối diện cầu có một bóng người xinh đẹp đang đứng đó mà kiếm nhăn lại một nữ tử áo vàng đứng trước vết núi bình tĩnh nhìn bọn hắn nàng có dẫn người thước tha khuôn mặt có thể nói là khuynh Quốc khuyên Thành Hai đầu lớn mày lộ ra khí phế hào hùng, tóc dài tỉ ý tản ra ở sau đầu. Diệp Tâm Địch gặp thoáng qua nữ tử áo vàng, đưa mắt liếc nhìn nàng một cái âm thầm kinh hãi. Hắn vậy mà không nhìn thấu cảnh giới của cái nàng này. Nữ tử áo vàng thì cũng không thèm để ý tới hắn, thiên không lọt vào mắt của nàng. Diệp Tâm Địch dừng bước lại quay đầu hỏi, "Xin hỏi cô họ tên là gì?" "Cơ Vũ Quân." Nữ tử áo vàng thốt ra ba chữ này, giậm chân đi đến thiên kiều. Cờ vỗ quân Diệp tầm địch dú mè Cẩn thận nhớ lại Hắn chưa từng nghe thấy cái tên này Dương Chu tò mò hỏi Sư phụ à Nàng này đứt là nổi danh này sao Mặc dù Long Khởi Quang không ngừng có khách hành hương Hắn cũng chưa từng gặp qua Nữ tử khí thế mạnh mẽ như thế Hèn chốt nhất là Cô gái này vắng dấp còn rất đẹp Mông to bưởi to eo lại thon Không có nổi danh Nhưng là rất mạnh Mạnh hơn cả Duy Sư Lời của Diệp tầm địch để cho dương chu Và thập bác tinh tú trực to con mắt Trong lòng của bọn họ Diệp tầm địch là thiên hạ đệ dị Ngoài trừ đạo tủ ra vậy vì sao lại còn có người mạnh hơn cả sư phụ mình Cũng không lâu lắm Cơ bổ quân trả xuyên qua từng lớp sương mù Đi vào bên trong đình viện Của cương trượt sinh Rồi vậy thì à, Bách sinh dừng Tập 53 của bộ truyện dạy kỳ trượt sinh đạo ở đây Hẹn gặp lại các đậu hữu tập 54 Của bộ truyện này